Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Linh nhưng cũng đoán ra phần nào nàng một lần nữa hóa ra chân nhân đại xà đem Hoàng Linh đặt ở trên lưng dùng tốc độ màu trống tiến qua phía thần cây to lớn Khi tới nơi tiểu tư mới nhận ra Lý Phượng đang ở trong nàng bây giờ mới biết vì sao vừa nãy Hoàng Linh kiên cường như vậy dù bị thú yêu hành hạ nhưng tuyệt đối không hé môi Đừng lo lắng ta lập tức đưa các người trở về Nhìn thàm tràng của hai tỷ mội Hoàng Linh Lý Phượng tiểu thúy đau xót vô cùng, nàng lúc nàng định uốn thân rời đi thì phía xa lại xuất hiện một cố yêu khí, chỉ có điều cố yêu khí kia đến rất chậm, hơn nữa lại bất ổn vô cùng. Kẻ nào đang tới? Chào cơn thức giận tiểu thúy lớn tiếng nói, phía sau tán cây rậm rạp một thanh âm giả nuôi đáp lời, là ta thân gam kia vừa rất thì một thân thể dập nát bò ra. Hoàng Linh yếu ớt nhìn lại thì nhận ra kẻ kia chính là Nhân Sâm Tinh, có đối vui mừng nàng vội hỏi: "Là lão Sáo dương soái đâu?" Nhân Sâm Tinh nhát mặt đau khổ đáp: "Hắn hắn bị bắt đi rồi, nên này chẳng thì ở lâu, tìm nơi an toàn sẽ đem mọi chuyện để nói rõ." Nói đến đây vì quá suy kiệt Nhân Sâm Tinh kêu gục đầu bất tỉnh. Tiêu Thúy mới tới không hiểu rõ đầu đuôi, thế Hoàng Linh biết rõ lai lịch của nhân thân tính trước mặt, nàng đoán đó là bản không phải là thù, cho nên tiến lại thân thể dập nát nhiều đoạn của lão, lên lưng cùng với Hoàng Linh lý phượng, sau đó thì rời khỏi. Mật hội quân lâu cuối cùng cũng đã qua đi, rừng già phía chân sừng trời được trả lại sự cô tịch vốn có. Tiêu Thúy mang theo ba người Hoàng Linh lao nhanh lên trên sân đạo tìm về phủ Cần Thành Quý hóa, đợi Điềm Điển sẽ lên vào trong thành. Về phần của Dương Soái sau khi bị Hắc Quỷ Dạ Xoa đánh cho bất tỉnh, hắn bị Á Điềm Điển đỉnh Bắc giao cho thiền mình, đến hiện tại Dương Soái cũng chịu chung cảnh với những đứa trẻ mới bị bắt, toàn thân bị treo ngược lên trên một trụ gỗ to lớn, nhìn qua nhìn là một pháp đàn hiến tế, phía bên dưới mỗi trụ gỗ này được thiết kế một rãnh sâu có lẽ đó là nơi sẽ dẫn những dòng âm huyết của những đồng tử mang mảnh âm chảy về hồ máu cách đó không xa, phục vụ cho quá trình hồn độc tạo ra huyết khí. Khốn kiếp, các ngươi muốn làm gì đám nhỏ? Vừa tỉnh lại thì Dương xóa đích nhìn thấy thảm cảnh ở trước mặt, có rất nhiều hài tử bị treo trên trụ gỗ, đa phần là đã chết. Những đứa còn sống thì không ngừng gào khóc kêu cha gọi mẹ, tình cảnh đáng thương vô cùng. Ngươi tỉnh lại rồi sao, thật không ngờ trong đám pháp sư trẻ tuổi của Huyền môn Đại Việt lại có kẻ mang âm huyết chi linh, quả nhiên là trời giúp chúng ta. Ngươi vừa nói không ai khác chính là Thiên Minh, từ lúc biết được Dương Soái là đồng tử lại mang âm mệnh hắn đã vô cùng bất ngờ, công vẫn khích, bởi lẽ Mã Lên đã từng nói với hắn, trong bí tịch ma hậu nhân của Cao Biển lưu lại có ghi rõ, máu của kẻ mang mệnh âm được gọi là âm huyết Thứ âm huyết đó trong thiên hạ rất nhiều. Thế nhưng để tìm được tinh huyết trong âm huyết, tức là âm huyết tri linh thì vô cùng khó. Không chính vì vậy mà sự chân quý của âm huyết tri linh là vô cùng lớn. Nếu có thể dùng nó hoàn thành bước cuối cùng của huyết tâm nhấp hồn thuật, thì chức mạnh của trận nhấp hồn kia sẽ tăng lên đáng kể. Để khi đó dù kẻ bị nhấp hồn có cường đại đến đâu, cũng đừng mong phá hư ảo cảnh, thoát khỏi sự khống chế của kẻ thi pháp nhấp hồn.